Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe Đại Mộng Chủ Chương 686 Tiểu Hòa Thượng Người dịch Đọc Lữ Hành Hiện tại không rảnh để cho người hồ nháo Nếu như còn làm loạn tiếp Ta sẽ ném người xuống ngay Bạch Tiêu Thiên lo lắng, lông mày nhíu lại, đe dọa tên điên. Nói xong, y thôi động phi thuyền, bay về hướng đông nam. Thẩm lạc đang định bay về hướng đông bắc, lại nghe một tiếng kinh hô Quay đầu nhìn, mới phát hiện tên điên, mới phát hiện tên điên kia. Vậy mà từ trên phi thuyền Bạch Tiêu Thiên nhảy ra ngoài, một đầu rơi xuống dưới. Hắn vội vàng khống chế phi kiếm, cực tốc lao vụn vụt tới. Ngay lúc tên điên kia sắp rơi xuống đất, Thì đã cản hắn Cái tên này Thật là điên rồi sao Bà Tiêu Thiên chậm bước một chút Cũng đuổi theo Mắn xong một câu Y mới phát giác Chính mình mắn một câu nhảm Lúc này vừa tức giận Vừa buồn bực Hắn cứ đòi đi theo hướng Tây Có lẽ phía Tây thật có điều gì sao Thẩm lạc có chút chần trừ nói Hắn là tên điên Ngươi thật tin hắn ừ Bà Tiêu Thiên khó hiểu thẩm lạc dừng một chút đang muốn nói chuyện đột nhiên cảm giác dưới chân mình từ hồ có gì không thích hợp vội vàng dùng lực đạp xuống dưới dưới cái dẫm mạnh này các vàng dưới chân chảy xuống phía dưới lập tức lộ ra nham thạch màu đen cứng rắn ánh mắt thẩm lạc kéo dài ra phía tây mới phát hiện nuôi đá màu đen dưới chân mình một mạch kéo dài ra xa bị các vàng bao trùm bên dưới nhô ra một sân lĩnh uốn lượn Nếu như không có cẩn thận quan sát Căn bản không thể nào phát hiện ra qua bên kia nhìn xem chút đi Thẩm lạc nói Được Bà tiêu thi nhẹ ngật đầu Bước nhanh tới hướng Tây theo hắn Tên điên kia rơi vào sau hai người Ngừng một lát Rồi cười hi hi chạy theo Mấy người chạy ra mấy chục trượng Đi vào cuối đạo sơn lĩnh này Phía trước xuất hiện Bồn địa rộng chân mấy trăm trượng Cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác biệt bên ngoài, rõ ràng là một mảnh cây rong um tùm ngập nước. Tại trung tâm của vùng đất ngập nước có một dòng suối diện tích không lớn, thành hình nguyệt nha, như gương sáng phản chiếu bóng mây trên trời. Bên cạnh vùng đất ngập nước là một cồn cát nhô cao. Ở giữa có thể nhìn thấy một nuôi đá màu đen cao hơn một trượng, bị nửa che trong cồn cát lộ ra thập phần đột ngột. Là huyễn tượng sao? Trong lòng của Thẩm Lạc có chút lo lắng, không nắm lòng tiến vào khu vực này, mà hai mắt ngưng tụ, quan sát tỉ mỉ cảnh tượng phía trước. Đáng tiếc, lấy thị lực của hắn, nhìn nửa ngày cũng không có ra dị dạng gì. Một bên khác, Bạch Trư Thiên cũng không nhìn ra có điều gì cổ quái, nhưng nhìn xem mảnh buồn địa xanh biếc này y vẫn có cảm giác có chút không đúng. Chần chừ một lát, Bàn tay y mò vào trong tay áo tìm tòi một hồi, rất nhanh lấy ra một nhân ngẫu bằng gỗ to một bàn tay, đầu chọc lóc ngủ quan mơ hồ. Trên người mặc một kiện tăng bào vải thô, nhìn như một mộc điêu tiểu hòa thượng. Chỉ thấy bạch tiêu thiên lấy ra phù lục dán sau lưng của mộc điêu, nắm hai tay điểm vào mi tâm, trong miệng vang lên một trận thanh âm ngâm tụng, lập tức ném một điêu nhân về phía trước giữ không trung, tấm phụ lục kịch liệt thiêu đốt, phóng xuất ra đại lượng sương mù Một thân ảnh cao bốn thước từ sương mù mênh mông rơi xuống, hóa thành một tiểu hòa thượng mặt tăng bào màu xám trắng. Tiểu hòa thượng sau khi rơi xuống đất, nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt không thay đổi nhìn ba người thẩm lạc một chút rồi lập tức bước đi, đi tới cùng các trong vùng đất ngập nước Thẩm lạc thấy bộ pháp của tiểu hòa thượng thập phần cổ quái Lúc nhấc chân trái tay trái sẽ nhấc lên theo Lúc nhấc chân phải Tay phải cũng sẽ nhấc lên theo Hoàn toàn là một bộ tư thái Cùng tay cùng chân đi rất là buồn cười Hắn đang muốn mở miệng nhắc nhở bạch tiêu thiên Lại phát hiện tay y kết pháp quyết Hai mắt nhắm nghiền Từ hồ đang hoàn toàn Thao túng từng động tác của tiểu hòa thượng kia Đúng lúc này Tiểu hòa thượng bỗng nhiên thần thể khẽ đảo Ngã về phía trước một cái Đúng là trực tiếp thuận theo cồn cát, một đường lăn xuống bên dưới, rơi tại biên giới vùng đất ngập nước. Tiểu hòa thượng giải dụ từ trong vùng đất ngập nước bò lên, quần áo trên người cũng bị nước thấm ướt, lại đi về phía trước vài bước, từ hồ lâm vào trong vũng lầy, nửa bước khó đi. Lúc này hai tay của Bạch Tiêu Thiên thu lại pháp quyết, hai mắt chậm rãi mở. Tiểu hòa thượng trong vùng đất ngập nước, trong nháy mắt đánh mất tất cả linh khí bắt đầu thu nhỏ một lần nữa biến thành lớn chừng bàn tay ta dùng thế thân kiểm tra một hồi dưới đáy vùng đất ngập nước kia từ hồi là thật không giống như huyển tượng bà tư thiên nói đang lúc nói chuyện một con chim màu đen từ trên cao chậm rãi rơi xuống đứng trên vai con rối hòa thượng dùng mỏ nhọn mổ đốc đốc trên đầu trụi lũi của nó nếu như không phải là huyển tượng Vậy chỉ có thể thử xong vào một lần. Thẩm lạc cau mày nói. Nói xong tay hắn kết pháp quyết vùng xuống bên dưới. Trong hồ nước Nguyệt Nha giữa vùng đất ngập nước, lập tức rầm một tiếng nước đại tác. Từng luồng từng luồng nước hồ thanh tịnh cuồn cuộn không thôi. vù một thanh âm vang. Một đầu nước thủy long ông ánh từ trong hồ nhô ra, kéo dài tới thẩm lạc bên này. Thẩm lạc tung người bay lên, rơi vào đỉnh của vòi nước. Thảo túng Thủy Long lướt qua trên vùng đất ngập nước, đưa hắn đến đối diện hồ nước. Ngay lúc thân hình hắn mới vừa đến phía trên hồ, dưới thân bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng thét. Thẩm lạc cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong hồ nước dưới thân, bỗng nhiên tuôn lên, cuốn ngược nhào tới hắn. Mắt thấy sẽ bao phủ thân hình của hắn vào. Ánh mắt của hắn ngừng tụ, mũi chân trụng điệp dẫm mạnh lên lưng của Thủy Long. Cả người đằng không bay lên, tranh thoát đạo sóng nước sau đó lại vẫn vàng rơi xuống đầu của thủy long. Khi mũi chân hắn tiếp xúc thủy long, đầu vòi nước đột nhiên lõm xuống bên dưới, lộ ra một cơn lốc xoáy hút mắc cá chân của hắn vào. Một cỗ lực xoắn cường đại lập tức khóa cứng bắp chân của hắn. Thẩm Lạc đang kinh ngạc, cảnh tượng trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Bốn bề nào có bông dán vùng đất ngập nước cây rong, thịnh lịnh tất cả đều là cát vàng. Lúc trước Một điều nhân ngẫu đã cắm trên đất cát cách hắn không xa, mà bắp chân của hắn cũng chôn sâu trong một vòng xoáy xa lưu, đồng thời còn đang không ngừng lõm xuống. Thẩm lạc, sao rồi? Bạch Tiêu Thiên kêu lên. Trong tầm mắt của y, hết thảy cũng không phát sinh biến hóa. Thẩm lạc thì dừng ở bờ bên kia của hồ nước, đứng ở đỉnh của vòi nước không nhúc nhích. Đừng tới đây! Thẩm lạc cao giọng hô lập tức bấm phát quyết, vỗ xuống dưới thần. Từng đoàn từng đoàn hơi nước trong lòng bàn tay của hắn ngừng tụ, hóa thành từng đạo Thủy Tiễn đánh vào đất cát bên chân hắn. Thủy Tiễn có lực xuyên thấu không nhỏ, nhưng gặp hạt cát lưu động, mặc dù cũng có thể đánh xuyên qua nó, nhưng lại không cách nào ngăn cản cát chảy xuống. Nửa người thẩm lạc trôn vào trong cồn cát. Bạch Tiêu Thiên cũng phát giác được có chút không đúng, nhưng không lập tức xông lên, mà đi dọc theo rìa bồn địa qua bên kia. Thân hình nhảy lên một cái, bay bút qua phía thẩm lạc. Nhưng mà ngay lúc y phi thân, bãi cỏ trên mặt đất, từng mảnh từng mảnh cây cỏ nhau nhau dựng thẳng, như vô số thanh phi đao bắn nhanh ra, giống như mưa táp mưa rào đánh về Bạch Tiêu Thiền. Trường 687, kiếp trước kiếp này. Bạch Tiêu Thiền thấy như vậy, tay bóp một pháp quyết cổ quái, trong miệng phát ra một tiếng ngông. Trên thân hình y, lập tức khuấy động lên từng vòng, từng vòng gần sóng màu trắng. Một tầng hào quang màu vàng mơ hồ ngừng hiện ngoài thân, hóa thành một lồng sáng hình kim chung, che chở quanh thân y. Phi nhận màu xanh phô thiên cái địa đánh vào trên kim chung, phát ra trận trận thanh âm ầm ầm nhưng không cách nào đánh tan được. Một bên khác, thẩm lạc quát lớn một tiếng, dưới chân bỗng nhiên dốc lên, cả người phản phất lái một khối mây cát. Đột ngột từ mặt đất bay lên, bay đến giữa không trung. Lấy thủy dịch thẩm thấu cát vàng. Lại lấy thủy pháp khống chế thủy dịch kéo theo cát vàng thoát khốn. Ngược lại là biện pháp đỡ tốn thời gian công sức. Thông minh thông minh. Kim cường hội thể hóa sinh tự. Mặc dù vẫn chưa đủ hỏa hầu, nhưng mà bất quá cũng là không kém. Lúc này, một tiếng nói bỗng nhiên từ đối diện hai người truyền đến. Lại tựa như lời bình, tán thưởng hai người một trận thẩm lạc hạ xuống bà tiêu thiên đi đến bên người hắn hai người kề vai sát cánh lại nhìn xung quanh xung quanh không phải là cây rong um tùm vùng đất ngập nước không phải là khắp nơi là đại cát sa mạc mà là một mảnh nốc đảo nhìn rất là bình thường trên mặt đất từng lùm bụi cây hình dáng có chút lộn xộn đông trọc một khối cây thiếu một khối nhìn tự như bị chó gầm qua ở giữa có một dòng suối rất hẹp úng lượng chảy xuôi Lúc trước, chim tước màu đen đứng trên người một điều nhân ngẫu, vậy mà không phải là huyễn thuật biến thành, vỗ cánh phành phạch bay qua trước mặt hai người thẩm lạc, rơi vào trên đầu vai của đạo nhân ảnh kia. Tại sao là ngươi? Thẩm lạc nhìn thấy thân ảnh của người kia, nhịn không được kêu lên. Chỉ thấy người đứng đối diện mặt trường bào màu xám, toàn thân thịt mỡ đắp lên, ngũ quan mập mạp chen chúc, trên môi dựng lấy hai râu cá tre. Nhìn thật giống như một con chuột bự Lại chính là hoa Lão bản Thẩm đạo hữu Các người làm loạn như vậy Là muốn phá đi hàng ổ của ta sao Hoa Lão bản tiện tay Đuổi chim tước trên đầu vai đi Ý cười trên mặt nhìn về phía hai người Hoa Lão bản Người đây là cái ý gì Thẩm lạc chỉ nham thạch Màu đen sau lưng rồi lên tiếng hỏi Bên cạnh nham thạch Thình linh lộ ra một cái cửa hang màu đen Cao đến một người Bạch Tiêu Thiên cũng đến bên cạnh Thẩm Lạc, một tay giấu trong tay áo, đầu ngón tay kẹp lấy một tấm bùa đào cũ kỹ, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Được rồi, từ phản ứng của các người có thể nhìn ra. Các người thật sự quan tâm kim thiền tử chuyển thế. Cùng ta vào đi, bọn hắn ở ngay bên trong. Hoa lọ bản thấy như vậy, cười cười, vẫy tay với hai người. Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên nghe, ai cũng không hề động thân. Hai người đề phòng càng thêm ngưng trọng Hoa là bạn thấy như vậy Có chút bất đắc dĩ hồi lên Kim thiền tử Người mau ra đi Không thôi thì hai vị đạo hữu này Sợ là muốn sống chết cùng với ta Theo âm thanh rơi xuống Trong đồng Quanh quẩn một trận tiếng bước chân gấp rút Thân ảnh thiền nhi từ chỗ đồng khẩu chạy ra Nó liếc mắt thấy hai người thẩm lạc Trong miệng kêu lên một tiếng Lập tức chạy chậm qua Thẩm lạc thấy nó không sao Trong lòng vốn một mực lo lắng, mây thoáng buông lỏng, là nhìn không được lên tiếng hỏi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Ta cũng không có rõ, vừa rồi trong thành, ta và kỳ liên Mỹ bị một cổ cát bụi bắt tới đây. Vừa mở mắt ra, liền thi vị hoa lào bản này. thì Nhi đáp. Kỳ liên Mỹ đâu rồi? Thẩm lạc vội vàng hỏi. Hắn bị gió cát mang đến, đã ngủ mê man Giờ phút này ngay trên giường đá ở trong động Nhưng mà không cần lo Ta cũng không có ác ý đối với bọn hắn Kỳ thật ta cùng thiền nhi Còn tính là bạn cũ Hoa Lạc bản nói Bạn cũ Hẳn là người biết kiếp trước của thiền nhi Huyền Trang Pháp Sư Bà Tiêu Thiên nhíu mày hỏi Nói đúng ra Ta biết mỗi một kiếp trước của thiền nhi Bởi vì ta và Kim Thiền Tử Chính là bạn cũ Hoa Lạc bản nói Người là Phật tử Linh Sơn Hay là thiên tiên trên kia Thẩm lạc do dự một chút, lên tiếng hỏi. Hoa là bạn nghe, do dự một chút. Thân hình đột nhiên chuyển động. Quanh thân được một đàn nồng vụ bao lấy Bao vây, cả người trong sương mù nồng đậm nhanh chóng vòng to. Rất nhanh trở nên to lớn như bạch tượng. bất quá màu lông trên thân sáng rõ, hình như chuột lớn, đuôi kéo dài. Bên ngoài thân sinh ra những cái vằn, rõ ràng là một đầu hoa hồ điêu. Thiền nhi thấy nó lộ ra chân thân, bị hình thể khổng lồ của nó hù dọa, không khỏi thối lui ra sau lưng của thẩm lạc. Hoa hồ điêu thấy như vậy, quanh thân tản ra sương mù. Thân hình bắt đầu phi tốc rút một lần nữa biến về hình người. Ta vốn là sủng vật, một trong tứ đại thiên vương của thiên đình tử Kiêm hoa hồ điêu, do ma lễ thọ nuôi dưỡng. Ở đây đóng giữ gần trăm năm, chính là vì chờ đợi kiên thiền tử chuyển thế. Hoa Hồ Điêu mở miệng nói ánh mắt rơi vào trên thân của thiền nhi. Trăm năm trước không phải năm đó huyền trang pháp sư đột nhiên đi ra đại Nhạn tháp rồi khỏi trường An Thành. Cuối cùng ngài bỏ mình tại địa giới tây vực này hẳn là có liên quan tới ngươi. Thẩm lạc nghe bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe lời này trên mặt của Hoa Hồ Điêu lập tức hiện ra vẻ áy náy. Việc này hoàn toàn chính xác là có liên quan tới ta hoa hồi điêu trầm mặc một lát rồi gật đầu khi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì thiện nhi nghe thì vội vàng hỏi năm xưa ta bà chủ nhân cùng mấy vị thiền vương khác phụ trách trấn giữ nơi đây hoa hồi điêu lộ ra khó xử do dự một lúc lâu vẫn bắt đầu chậm rãi kể trong lời của lão tự thuật nghe rất là êm tai chân tướng phát sinh năm xưa Một chút xíu hiện lên trước mắt của mấy người thẩm lạc. Nguyên Lai Năm đó Hoa Hồ Điêu đi theo chủ nhân Ma Lễ Thọ, cùng với ba vị thiên vương khác, cùng nhau đóng tại nơi ấy. Lúc này còn gọi là Phong Tẩn Sơn, phụ trách trấn thủ một tòa phong ấn cực kỳ trọng yếu. Bên dưới phong ấn này có một đầu thông đạo thông hướng địa giới, nối liền nhân địa lưỡng giới. Ma tộc một mực, mực hy vọng đã thông đầu thông đạo này, Từ đây làm cho nhân giới cùng địa giới tương thông, chuẩn bị cho Sivu gián thế, cho nên ngấp nghé nơi đây thật lâu. Phong ấn pháp trận kia lại theo thời gian trôi qua mà không ngừng suy yếu, cho nên cần gia cố phong ấn định kỳ. Năm đó huyện Trang Pháp Sư sở dĩ đột nhiên rồi khỏi trường An Thành, chính là vì phong ấn nơi đây đột nhiên nhanh chóng yếu đi, bị điều đi phòng tẩn Sơn, mang theo bí bảo thiên giới là Sơn Hà xã Tắc Đồ trợ giúp tứ đại thiên vương gia cố phòng ấn nơi đây. Nhưng mà tin tức phòng ấn suy yếu đã sớm bị bại lộ, mà tộc do cửu minh Thánh Quân dẫn đầu tập kích phong tẩn Sơn, cùng chiến đấu bí tứ đại thiên vương và thiên binh ở phong tẩn Sơn. Ngày đó giao chiến thảm liệt. Ta đến nay vẫn còn nhớ đỏ. Chủ nhân, để cho ta dẫn người hộ về kiên thiên tận. Lèn lén, lẻn vào dưới cửu minh giao chiến. Ai ngờ trong thiên binh xuất hiện phản đồ. Dẫn đến nhận mã hộ vệ chúng ta bị tàn sát hầu như không còn ai. Rốt cuộc chỉ còn có một mình ta. Hoa hội điêu nói thế đây, cờ bác phì nộn trên mặt có chút co quắp. Sau đó thì sao? Bạch Thiêu Thiên truy vấn. Trường 688 Thời hạn trăm năm Người dịch Ngọc Lan Thời điểm mấu chốt để phong ấn, vòng phòng hộ ngoài thân của kim thiền tử đã bị công phá. Ta lại nhắc gan sợ chết, không thể đứng ra giúp tranh thủ một chút thời gian, làm ngày ấy bị ma tộc đánh cho trọng thường. Gần như tại thời điểm tòa hóa, ngày ấy lại không chọn bảo vệ bản thân, vì nghĩ không lùi, che lại phong ấn, hoàn thành gia cố. Ánh mắt của hoa hồ điêu dần chuyển qua thân của thiền nhi, lại phản phất như xuyên qua trăm năm trước, thấy thân ảnh của huyền trang. Thành âm của gã dần nhỏ đi, lần này lại không có người thúc giục. Kim Thiền Tử mặc dù hoàn thành phong ấn, nhưng trọng bảo Sơn Hà xã Tắc Đồ cũng bị ba tên chân tiên kỳ ma tướng liên thủ. Cùng với nguyên thần và đan điện tự bạo làm đại giá nổ nát vụn phân chia thành bốn khối. Đại đệ tử Tôn Ngộ Không đuổi tới trước nhất, tại thời khắc huyền trang hấp hối, từ trên tay ngài nhận lấy mạnh vỡ Sơn Hà xã Tắc Đồ. Mà ba người trừ ngội năng và sa tăng đến chậm một chút. Khi đến thì huyền trang pháp sư đã hồn phi phát tán. Hoa hội điêu chậm rãi kể. Thiền Nhi lắng nghe cẩn thận. Mặc dù cũng biết đây là tao ngộ quyết trước của mình nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được nửa phần. Chờ đến lúc bọn người chủ nhân đánh lui cửa mình quay về thì hết thảy đều đã chậm rồi. Mặc dù sư huynh đệ tôn ngộ không đắc đạo thành Phật vẫn không nén được sự tức giận trong lòng liền xuất thủ đã thương bọn người chủ nhân cho dù là năm xưa đại náo thiên cung ta chưa từng thấy tệ thiên đại thánh là hung ác như vậy lại càng không cần nói đến trừ bát giới người luôn tươi cười với người khác toàn thân đều là sát khí giống như ma thần giang thế nếu không có quan âm Bồ Tát kịp thời đuổi đến chỉ sợ rằng bọn họ đã đại khai sát giới Hoa Hồi Điêu tiếp tục kể thẩm lạc nghe Lại thấy trong mắt của Hoa hồi Điêu tràn đầy hối hận Cũng không muốn trách cứ thêm điều gì Sau đó, địa tạng Bồ Tát Cũng vội vàng chạy đến Hứa hẹn với mấy người Tôn Ngộ Không Sẽ dùng toàn lực để cứu chữa Tàn hồn của Kim Thiền Tử Cam đoan ngày ấy sẽ thuận lợi chuyển thế Sư huynh đệ Tôn Ngộ Không Tạm thời buông tha cho bọn người chủ nhân Nhưng lưỡi giận của họ lại hướng Về phía cửu minh và ma tộc Mấy người quyết định xuất lĩnh bộ tộc mình Khai chiến với ma tộc Thề phải diệt sạch chúng Chiến sự mở ra Nhất định liên lụy đến tam giới Dẫn đến thương sinh gặp nạn Sinh linh đồ tháng Quang âm Bồ Tát đương nhiên là không có đồng ý Nhưng Quang âm Bồ Tát đối mặt với sự bi phẫn Của mấy sư huynh đệ Cũng không biết nói gì Chỉ có thể cố gắng khuyên bản bọn họ Vì thương sinh đại kế Tạm thời ẩn nhẫn Hoa hồi Điêu nói Gần trăm năm nay Tam giới coi như là bình an vô sự Xem ra là nhờ có bồ tát khuyên nhủ, Bạch Tiêu Thiên nói Dưới tình huống này Bốn sư huynh đệ đại thánh Đâu phải là người chịu nghe khuyên bảo Có điều sau khi nổi giận Tô Ngộ Không nhớ tới lời căn dặn Của huyền trang pháp sư trước khi lâm chung Rốt cuộc vẫn đáp ứng Dùng trăm năm làm thời hạn Tạm thời án binh bất động Về sau thì sao chứ Lần này lại là thiện nhi vội vàng hỏi Về sau, bốn người bọn họ tự mình mang theo một khối mạnh vỡ của Sơn Hà xã Tắc đồ đi phòng tận Sơn, tự đã cắt đứt liên lạc với thiên định. Không còn ai biết tung tích của họ. Có điều trước khi bọn họ đi đã từng nói, trừ phi chờ đến một ngày sư phụ lại xuất hiện, bằng không bọn họ sẽ không hiện thân. Đến kỳ hàng trăm năm thì sẽ biết được y lực của sự giận dữ tích lũy trong bấy lâu nay là ra sao. Hoa Hồi Điêu nói tới chỗ này thì ngưng. Lời này là ý gì? Nếu là trăm năm sau, huyền trang pháp sư không cách nào luân hồi trùng sinh. Bọn họ liền muốn chủ động tuyên chiến với ma tộc ư. Lòng mày của Thẩm Lạc nhíu chặt, mở miệng hỏi. Lấy tính tình của Đại Thánh, hơn phần nữa là như vậy. Hoa Hồi Điêu gật đầu nói. Vậy ngươi vì sao còn muốn chờ ở nơi này? Thẩm Lạc hỏi. Năm xưa... Bọn người chủ nhân bởi vì trấn thủ thất bại khiến huyền trang pháp sư bị chết cho nên phải nhận trọng phạt từ thiên đình. Chủ nhân không muốn ta và bọn họ cùng nhau tiếp nhận lôi hình, liền giải trừ khê ước thả tự do cho ta. Nhưng ta tin, kim thiền tử nếu có chuyện thế, không chừng sẽ lại đến nơi đây. Ta muốn cầm vật ngài ấy lưu lại, trả lại cho ngài. Hoa hồ điêu đáp lời này lập tức hấp dẫn sự chú ý của ba người thẩm lạc. Trước khi thiền nhi tới đây Cũng đã nói là vì tìm kiếm một kiện đồ vật quan trọng, chắc có lẽ là vật trong tay của hoa hồ điêu. Hoa hồ điêu bắt gặp ánh mắt của ba người đều tập trung trên người mình. Cổ tay liền chuyển một cái, trong lòng bàn tay lập tức có một đoạn thất thải quan mang sáng lên. Từ đó lộ ra một hạt châu lưu ly lớn dần trái nhãn. Hạt châu lưu ly có vẻ ngoài hơi mờ, hình dạng cũng không có quy tắc nhất định. Bên trên nó như có một cổ hương khí lạnh nhạt tràn ra. Mặt ngoài hơi lõm, lại chiếc xà ra tường đào thất thải lưu quang, hiện hiện ra điềm lành. Mấy người thẩm lạc chỉ nhìn lên một cái, liền cảm giác tâm cảnh bình thản hơn nhiều, cả người thần thanh khí sản. Đây là thất bảo lưu ly xá lợi. Hai mắt của bạch tiêu thiền trợn tròn, kinh ngạc vô cùng. Bình thường trong Phật môn, đại cao tăng và cư sĩ có đại công đức, sau khi viên tịch hỏa tán, thì thoảng sẽ lưu lại một hai viên xá lợi, đã là mười phần hiếm thấy. Trong đó thất bảo lưu ly xá lợi càng là tuyệt phẩm trăm vạn không có một. Đây cũng là huyền trang pháp sương sau khi viên tịch. Lưu lại xá lợi tử. Nếu thiền nhi có thể hiểu thấu đáo vật huyền bí này, chắc chắn liền có thể đốn ngộ thức tỉnh, tìm về tri nhớ của kiếp trước. Hoa hồ điêu nói. Gã nói xong, hai tay nâng viên lưu ly xá lợi đưa cho thiền nhi. Thiền Nhi tiếp nhận xá lợi tử, cẩn thận nâng trên tay. Thần sắc chuyên chú quan sát tỉ mỉ cả nửa ngày, nhưng vẫn không nói gì. Sao? Nhìn ra được điều gì? Thẩm lạc hỏi. Không có gì. Thiền Nhi lắc đầu đáp. Người cầm lưu ly xá lợi đặt trước mi tâm, thử lại lần nữa xem sao. Bạch Tiêu Thiên khuyên nhủ Thiền Nhi nghe nhẹ gật đầu, mang xá lợi tử dán tại mi tâm. Hai mắt nhẹ nhàng hợp lại dùng tâm cảm thụ. Qua một hồi lâu, nó chậm rãi mở hai mắt, đối với ánh mắt chờ đợi của đám người lại bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, dù sao đã là chuyện thế chi thần, muốn nhớ lại kiếp trước nào có dễ dàng như vậy. Bây giờ xá lệ tử đã lấy được, cũng đừng quá nắm lòng mà làm gì. Thậm lạc thấy thần sắc của thiền nhi có chút mất mát, mở miệng trấn an. Không sai, đồ vật đã về tay rồi. Chúng ta lần này tới ti vật coi như là không có uổng công. Việc khôi phục ký ức không cần gấp gáp. Thật sự không được thì trở về trường An Thành lại tìm quốc sư hỗ trợ không phải là không được. Bà Tiêu Thiên cũng nói. Thiền Nhi nghe nhẹ gật đầu không còn săn xích việc này. Lập tức thu lưu ly xá lợi. Hòa lão bản, người cũng thật là chỉ vì muốn gặp Thiền Nhi làm gì phải hưng sự động chúng như vậy. Trong xích cốc thành còn thi triển pháp thuật Khiến cho chúng ta còn tưởng rằng Yêu vật tấn công thành Thẩm lạc thấy sự tình đều rõ ràng Mới nhìn không được nói Lúc ấy tình huống nguy hiểm Ta không thể không ra hà sách này Trước hết để kim thiền tử rời khỏi xích cốc thành Bằng không sẽ hại tính mạng của ngài ấy Hoa hồ điêu nghe Mặt ngưng trọng nói ra Thiện Nhi nghe thì thần sắc hơi đổi Lo lắng tới tính mạng ư Lời này của người là sao chứ Thẩm Lạc kinh ngạc nói ra Bạch tiêu Thiên cũng không hiểu bọn hắn lúc ấy ngay tại bên người thiền nhi Cũng không phát giác được có nguy hiểm nào Trường 689 Hoàng tử ngày xưa Trong thành đã có người biết thiền nhi Chính là kim thiền tử chuyển thế Đến lúc đó ta không xuất thủ Làm loạn kế hoạch của bọn chúng Sợ rằng lúc này thiền nhi đã bị hại rồi Hoa hồ điêu nói ra. Rốt cuộc, người người muốn nói là ai? Tại sao lại muốn giết thiền nhi? Thẩm lạc nhíu mày. Người này có thân phận đặc biệt. Ta âm thầm điều tra một thời gian mới phát hiện ra chút manh mối. Chỉ biết là gã cùng luyện... Cẩn thận. Hoa hồ điêu đang nói dở, đột nhiên sợ hãi hét lên. Trong lúc hắn còn đang nói, đột nhiên phong tới cả thân thể to béo sô và bạch tiêu thiên, trực tiếp ngăn trước người của thiền nhi. Thẩm lạc cả kinh, bỗng thấy một mũi tên gần như trong suốt, không một tiếng động từ xa bay đến, xuyên thủng ống tay áo của hắn, bắn về thiền nhi. Lồng đùi của mũi tên trong suốt kêu lên một trận hô hô, đầu mũi tên lại phát ra một tiếng sụy, đâm vào ngực của hoa hồi điêu, xuyên qua thân thể to béo của lão, thế bay không giảm hướng tới mi tâm của thiền nhi. Hai mắt thiền nhi trợn tròn, chỉ thấy đầu mũi tên dừng lại ngay phía trước mi tâm của mình một chút, không ngừng rung động như không có cam lòng. Phía trên mũi tên tỏa ra từng trận âm sát chi khí nồng đậm, không gì sánh được. Một tay của Hoa Hồ Điêu giữ thân hình của Thiền Nhi, một tay nắm chặt lấy đuôi của mũi tên, khoái miệng rơm máu, nhưng trên mặt lại có nét cười, quay đầu hỏi. Ngươi không sao chứ? Ở kiếp trước, lão vì sợ chết nên không thể bảo vệ được huyền trang. Thời điểm này khi Thiền Nhi gặp Nguy, lão sao lại để mình dẫm vào vết xe đổ của năm xưa? Trên mặt thiền nhi truyền đến cảm giác ấm áp, đã biết đó là máu tươi của hoa hồi điều bắn ra, liền đưa bàn tay chà sát một chút, trong lòng bàn tay và cả ánh mắt đều đỏ lên. Trong mắt thẩm lạc lóe lên tìa giận dữ, quay đầu nhìn về nơi xa, đôi trọng mắt quay tròn giống như mắt ưng tìm mồi, nhìn về hướng mũi tên bắn ra, cẩn thận ra xét. Ở nơi đó, một lát sau thẩm lạc gầm lên, vùng tay, thuận dương kiếm phôi bắn ra như điện, dưới chân hắn tản ra ánh trăng. Cả người hóa thành ảo ảnh, nhanh chóng đuổi theo. Người ở lại bảo vệ bằng họ cho cẩn thận, đề phòng có kẻ dùng kế điều hổ ly sơn. Bà Tiêu Thiên thấy cũng muốn đuổi theo, lại nghe được thẩm lạc truyền âm dặn dò, đành phải thôi. Thuận Dương kiếm phôi bay cực nhanh, giữ không trung xẹt ra một đạo kiếm ảnh, đánh vào một cồn cát trên triền núi. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, trên cồn cát nổ lên một trận khói bụi, Thuận Dương kiếm phôi bị đẩy lùi ra giữ không trung lách qua một vòng tròn. Một lần nữa hướng vào trong bụi mù bắn nhanh tới. Cùng lúc này, thân ảnh thẩm lạc đã bước nhanh đến. Ánh trăng dưới chân lói lên bay thẳng vào trong bụi mù. Thời điểm các bụi nổi lên bốn phía, một bóng người màu đen toàn thân như bị quỷ vụ bao phủ lách mình ra. Bằng ánh mắt cường hóa của thẩm lạc cũng chỉ có thể mơ hồ nhận ra đây là một người đàn ông, nhưng mà không thể nào nhìn rõ dung mạo. Cái này dường như cũng không muốn dây dưa cùng thẩm lạc, vạt áo trên thân lắc một cái, bên dưới liền có từng đạo vũ khí màu đen nồng đậm, ngưng tù thành một trận mưa tên, như bào vũ lê hoa bắn về phía thẩm lạc. Thẩm lạc vung tay, tế ra bát huyền kính. Trên đỉnh đầu, tám đạo mặt kính quang mang bao phủ, đem hắn bảo hộ bên trong. Hắc vụ mưa tên đánh vào trên đó, đình đường loạn hưởng, uy lực so với mũi tên bắn về phía thiền nhi lại chênh lệch cực lớn. Thẩm lạc biết mình đã bị lừa, lập tức triệt tiêu phòng hộ, hướng phía trước đuổi theo. Chỉ thấy kẻ kia đã ẩn thân trong một đàn mây đen, bay đến gần trời, căn bản không thể đuổi kịp. Trong lòng cô hắn ảo não không thôi, quay về bên cạnh mọi người, liền thấy Hoa hồi điêu đang nằm trên mặt đất, đầu gối trên đùi của Thiền Nhi, hai mắt vô thần nhìn về bầu trời, đã tuyệt khí mà chết. Giữ ngực lão, một vết thương xuyên qua tâm mạch. Bên trong còn có từng luồng hắc khí nồng đậm giống như vật sống, đang không ngừng chui sâu vào máu thịt, hút sạch một chút sinh mệnh lực còn sót. Thẩm lạc thở dài, nhìn thiền nhi, chỉ thấy nó cúi đầu, yên lặng ngầm tụng vãn xin chú. Đột nhiên, nơi xa cồn cát, hiện ra thân ảnh của tên điên, không biết trốn ở phía nào từ khi nào, giờ phút này vừa chui ra vừa kêu to. Không độ, không độ, bạn không đều chết, đều là hư ảo, không bằng giết giết giết đồng thời một trận la khóc truyền đến nhắc nhở mấy người thẩm lạc mới nhớ ra kỳ liên mỹ vẫn còn trong động bạch tiêu thiên đang định vào động tìm người thì một thiếu niên khóc lóc chạy vọt đến đụng vào y đứt mắt đứt mũi cứ như vậy bôi vào trên áo cứu mạng cứ yêu quái kỳ liên mỹ kêu khóc không ngừng bạch tiêu thiên vất vả lắm mới trấn an được nó mấy người xử lý hậu họa mấy người xử lý hậu sự cô hoa hồi điêu một cách đơn giản Mai táng tại một sơn động dưới vách núi Thẩm lạc thấy lông mày của thiện nhi dữ chặt Bồi dáng ngưng trọng Liền đi tới vỗ vỗ bờ vai nó Rồi an ủi Không cần phải gấp Kiểu gì cũng sẽ nhớ ra Hoa hồ điêu vì ta mà chết Ta vẫn không nhớ lại Một chút ký ức Thật là quá ngu ngốc Ta thật sự là huyền trang pháp sư Chuyển thế hay sao Thiện nhi ngửa đầu nhìn về thẩm lạc Nhìn không được hỏi Thẩm Lạc đối mặt với những vấn đề phát sinh liên tiếp này trầm mặc một lúc rồi mới nói Phải hay không? Ta cũng không thể nào trả lời ngươi Cũng không có ai có khả năng trả lời Chỉ có bản thân ngươi mới làm được điều này Thật ra, Thẩm Lạc rất là hiểu tâm tư của Thiền Nhi Giống như hắn lúc được lý tịnh, giao phó cũng tự hoài nghi mình có phải là người mang thiên mệnh có thể ngăn cản mọi chuyện phát sinh hay không Hiện tại hắn cũng không có đáp án chỉ có thể không ngừng tiên tới đi tìm lời giải đáp thiền nhi nghe tay nắm chặt viên lưu ly xá lợi rơi vào trầm tư im lặng không nói sau đó một đoàn người quay trở về xích cốc thành các người đi cứu người sao lại mang theo cả tên điên chim quả này chứ kỳ liên mỹ có chút khó hiểu không phải chúng ta dẫn theo mà là hắn mang bọn ta tới đây bạch tiêu thiên cắn răng đáp là hắn mang các người tới sao hèn chi Trước đây cùng hắn không điên, luôn, trước đây lúc mà hắn không có điên, luôn thích chạy qua đây. Kỳ liên mỹ nghe nhẹ gật đầu, giật mình nói. Tên điên này là Trìm Quả sao? Thẩm lạc nhíu mày. Đúng như vậy, các người đừng nhìn hắn hiện giờ điên điên khùng khùng. Thực tế trước kia hắn cũng giống như ta, là một hoàng tử của đơn hoàng quốc, tiếng lạnh vàng dội ở Tây Vực. Kỳ liên mỹ nói, một hoàng tử. Tại sao lại luân lạc tới tình trạng này? Thẩm lạc kinh ngạc. Chuyện rất là dài. Nếu các người thật muốn nghe, ta sẽ nói. phía bắc ô okay kê quốc của chúng ta có một nước láng giềng là Đơn Hoàng Quốc. Diện tích không lớn, dân khẩu cũng không bằng một nửa chúng ta. Nhưng lại là nơi Phật Pháp hưng thịnh. Từ vua đến bách tính đều một lòng kính Phật. Kỳ liên Mỹ lên tiếng kể. chín 690 Nhất niệm Thành Ma Nghe Kỳ Liên Mỹ kể sắc mặt của Thẩm Lạc và bạch Tiêu Thiên trầm xuống, trong lòng sinh ra mấy phần thông cảm với Triêm Quả đang ngồi yên trong góc của phi thuyền. Thì ra Triêm Quả chính là thái tử của đơn hoàng quốc. Thời nhỏ được gửi nuôi trong chùa, cho nên tâm địa thiện lương, kính ngưỡng Phật Pháp. Chỉ đợi ngày lão quốc vương qua đời sẽ danh chính nguồn thuận lên ngôi thay thế. Từ khi hắn lên ngôi vua, thông qua hành thiện tích đức tu hành chính quả, nên chăm lo quản lý, giảm thuế má, tu sử chùa chiền trải động ân đức cho Lê Dân Trong ba năm ngắn ngủi tại vị hắn cũng mấy lần xuất gia quy y, gửi thân vào đệ nhất quốc tự là không lâm tự nhưng mấy lần đều bị đám đại thần năng nỉ thỉnh về Trải qua mấy lần như vậy dù triêm quả giúp cho quốc thái dân an được lòng dân chúng nhưng lại gợi lên chỉ trích từ đám đại thần triều chính dậy sóng Cuối cùng đến một ngày đại tướng quân trưởng quản binh quyền lớn nhất phát động chính biến giam lỏng triêm quả bất phải nhượng vậy hắn vì không có lòng trị quốc nên thuận theo nhường lại ngôi vị tướng quân kia cũng không xử tệ với hắn cấp một khoản tiền lớn để cho triêm quả mang theo vương phi và hai hoàng tử chuyển khỏi hoàng cung hòa vào cuộc sống của thường dân bá tánh vốn dĩ triêm quả có lòng thanh tu đối với biến cố lần này cũng không quá khó chịu hơn nữa vương phi vốn hiện lương thuộc đất nên dù sinh hoạt trở nên bình dị dân giả nhưng mà cả nhà đều yên vui hòa thuận. Trở thành thường dân, Trìm Quả vẫn không quên tụng kinh lễ Phật, sinh hoạt nhiều cũ, lấy việc hành thiện tích đức đối xử cùng người. Đến một ngày, Trìm Quả phát hiện một nam tử máu me khắp người nằm trước cửa nhà mình. Dù biết đó là kẻ ác nổi danh gần xa, nhưng mà vẫn theo đức hiếu sinh của trời cao mà cứu kẻ đó, còn hết lòng chăm sóc. Đồng thời trong quá trình này, Hắn còn dùng Phật kinh thiền lý Hướng dẫn từng bước Để người kia có thể quay đầu hối lỗi Bỏ ác theo thiện Nhưng mà ai ngờ Tình ác đồ kia chẳng những không có cải tà quy chính Ngược lại đối với Vương Phi Người giúp đỡ chăm sóc mình lại nổi lên tà ý Cại đó thừa dịp Trìm Quả ra ngoài Định cưỡng bức làm nhục Vương Phi Kết quả Vương Phi thà chết Không chịu Cùng với hai vị hoàng tử đều bị ngộ hại Đến khi Trìm Quả quay về Thì đã quá muộn Tên ác đồ đã trốn mất dạng Trìm quả nhìn thích thảm trạng Của vợ con Đau đớn đến mức không muốn sống Bao nhiêu tâm đắc Phật Pháp lĩnh hội Bao nhiêu năm qua Cũng không có câu nào giúp hắn thoát ly bể khổ Hằng biến mọi thống khổ hối hận trong tâm Thành cơn giận của Kim Cang Tìm kiếm ác đồ Thề giết tên đó để báo thù Nhưng sau nhiều năm khổ cực tìm kiếm Đến khi tìm đường thì ác đồ kia đã được cao tăng điểm hóa, phóng hạ đồ đao, quỳ y cử Phật. Khi triêm quả tìm tiết cửa, ác đồ tỏa ra hối hận, quỳ xuống trước mặt của hắn, kể rằng năm xưa vì ác nghiệp quấn thân, nên dù bao nhiêu năm tụng kinh lễ Phật, vẫn không thể nào an tịnh, cầu xin triêm quả giúp mình giải thoát. Triêm quả giờ đau lên, rất lâu sau không thể nào hạ xuống được, vì nhìn ra được ác đồ kia thật sự ăn năn Nhưng dưới sự thúc đẩy của cừu hận Hắn quyết định giết chết tên ác đồ Để báo thù Bằng không, thật không cách nào nhìn mặt vợ con Đã chết thảm Lúc này cao tăng trong chùa Đứng bên cạnh ngăn Phóng hạ đồ đao Lập địa thành Phật Trìm quả nghe thần sắc hốt hoảng Tâm thần chìm trong hỗn loạn Mặc dù tay trìm quả cầm đao Lại chưa từng nhiễm sát nghiệp Còn ác đồ kia tay chấp trước ngực nhưng mà tay lại đầy máu tươi. Bây giờ người ngoài kia khuyên hắn bỏ xuống đồ đao, nhưng có thật trong tay hắn là đồ đao hay không? Thiện ác, nhân quả, trong lúc nhất thời đều không thể phân rõ. Nghe nói lúc đó chim quả thần trí hỗn loạn, ngửa mặt lên trời cao. Tò giọng mà hỏi, cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì là nhân, cái gì là quả? đồ đao lại đang trong tay ai không lẽ người làm đủ chuyện ác chỉ cần buông đao xuống liền có thể thành phật ư kỳ liên mỹ kể cao tăng đó có trả lời được không thiền nhi cất tiếng hỏi cao tăng chỉ có thể nói bệ khổ vô biên quay đầu là bờ chỉ cần thành tâm tỉnh ngộ thì mạnh hổ ác dao cũng có thể thành phật kỳ liên mỹ đáp thiện nhi nghe thì lắc đầu cảm thấy đáp án này quá mức qua loa kết quả thì ra sao bạch thiều thiên nhíu mày hỏi tiếp cuối cùng chim quả lâm vào điên cuồng trong một ngày dứt sạch ba trăm tăng chúng của chùa cầm trường đao cắm trước cửa lấy máu tươi viết lên đại môn ác nhân hà đao liền độ phật thiện nhân không đao làm sao độ sau đó mai dành ẩn tích đến ba năm sau hắn mới xuất hiện trong xích cốc thành Ban đầu chỉ là thỉnh thoảng nổi điên, dần dần trở thành điên cuồng như bây giờ. Kỳ liên Mỹ chậm rãi đáp. Bọn thẩm lạc nghe xong, trong lòng thổn thức, nhìn triêm quả. Thấy mặt hắn đang cười nhạo, trên gương mặt có nước mắt vô ý rơi xuống. A-di-đà Phật, người một lòng hướng Phật, không nên nhập vào ma chứng như vậy. Trong mắt của thiện nhi lóe lên vẻ không có đành lòng, niệm Phật hiệu. Chắc vì có khúc mắt trong lòng khó giải nên mới phát điên Không biết có biện pháp nào giúp hắn tỉnh hay không Bạch Thư Thiên thở dài hỏi Thiền Nhi Thẩm thí chủ, không biết người có thể dẫn hắn về dịch quán Tà nguyện lấy sở tu Phật Pháp của bản thân để độ hóa Giúp người này thoát khỏi bể khổ vô biên Nét mặt của Thiền Nhi hiện ra sự nghiêm túc, nhìn thẩm lạc Đương nhiên là được chứ Thẩm lạc khẽ cười rồi gật đầu nói Đến khi một đoàn người trở về Xích Cốc Thành Bên ngoài thành đã có mấy trăm binh sĩ tập trung Có cả chiến mã lẫn lạc đà Hình như đang chuẩn bị ra khỏi thành Để tìm kiếm kỳ liên Mỹ Bọn họ thấy mấy người thẩm lạc Từ trên không hạ xuống Thì tất cả đều xuống ngựa hành lễ Tiền sư, tiền sư Mọi người miệng đều kêu to Lại thấy kỳ liên Mỹ Ở trong đó thì mừng rỡ không thôi Lập tức Phái khoái mã chạy về thành để báo tin. Bọn thẩm lạc được binh sĩ hộ tống về dịch trạm. Chưa kịp vào nhà đã thấy đại đội nhân mã từ ngoài tiến vào về chặt toàn bộ dịch quán. Không bao lâu sau, một nam tử cao to thân mặc trường bào bằng gấm, tóc hơi cuộn lên, đều có người màu xanh đi vào trong sân. Kỳ Linh Mỹ thấy người kia lập tức truy cười chạy đến hồ to. Phụ vương! Rồi xài vào trong ngực của nam tử đó. Thậm Lạc cũng hiểu, người kia chính là quốc vương của Ok Quốc, gọi là Liên Mỹ. Ánh mắt hắn liếc qua, phát hiện mấy người đi sau trên thân đều có pháp lực, mạnh yếu không đều. Trong đó lợi hại nhất chính là Lâm Đạt Thiền Sư từng gặp ở cửa thành. Về phần bọn Long Đàn Thiền Sư và Bảo Sơn Thiền Sư thì đều cung kính đứng sau lưng Lâm Đạt. Nhưng khác với bộ dáng quần áo rách nát lúc trước, lúc này Lâm Đạt Thiền Sư đã đổi thành tăng bào màu đỏ, trước ngực mang một chuỗi Phật châu Do các viên đá màu trắng hình dạng không giống nhau sâu lại. Kết thúc tập 140 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.